Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các cụ trong làng còn đang bảo nhau rằng Nhà ông Sáu đã động chạm đến thứ gì đó không sạch sẽ Nên giờ chết cũng chẳng được yên thân nữa Vinh bỗng ngập chẳng lo lắng Ông Sáu chắc chắn là đã chết rồi Nếu bây giờ đột nhiên đội mồ bò dậy Thì chẳng phải là đã biến thành quỷ rồi hay sao Vậy tại sao ông ta lại tìm đến nhà của Quyên cơ chứ Này, nghĩ gì đấy Bình huyết vai của bạn hỏi À, không, không có gì Tối qua nhà tao làm cốc bia nhé. Có chuyện gì vui à? Nghe bạn hỏi, Bình xị mặt giận dỗi. Sự nhật tao, mày quên rồi à? Bình biết mình đã làm bạn giận, vội vàng chữa. Ờ, quên sao được? Có đông người không? Thì mấy anh em mình thôi, chứ có ai đâu. Ờ, được. Nhưng tao phải qua nhà ông bà ngoại có chút việc, có khi về hơi muộn xíu. Bình cười xuề. Ờ, lúc nào chả được, không bỏ anh em là được. Đến tối muộn, mâm cơm đã dọn hết lên rồi, bia cũng rót đầy trên cốc, nhưng Vinh thì vẫn chẳng thấy đâu. Quyên sốt ruột bảo Bình, "Anh thử gọi cho anh ấy xem nào, làm gì mà lâu về thế?" Bình dục mọi người ăn trước để cho khỏi đói sưa tay. "Ôi, không cần đâu, nó bảo về muộn, ta cứ ăn đi thôi, nó về bắt phạt nó sao?" Kiên và mấy người bạn nữa bắt đầu động đũa. Nhưng miếng ăn vừa bỏ vào miệng thì chưa kịp nuốt đã nghe thấy có một tiếng người gọi í ới ở bên ngoài cổng. "Bình ơi, có nhà không? Lên viện ngay đi, thằng Vinh nó bị tai nạn kìa." Quyên nghe thấy vậy thì hoảng hốt chạy ra đầu tiên. "Bác Năm, bác nói anh Vinh bị tai nạn sao?" "Ờ, người ta chở nó lên viện rồi. Nhà ông Lang tài đi đâu hết, sang gọi rát cả cổ mà chẳng thấy ai cả." Bình vừa ra đến nơi hỏi gấp. "Có nghiêm trọng không hả bác?" "Không biết nữa." Ôi, như mà máu mày kinh lắm. Mấy người vội vàng dắt xe đi thẳng lên trên bệnh viện huyện, suốt dọc đường đi, quyền cứ liên tục thầm thì van xin Vinh không xảy ra chuyện gì, mạnh khỏe mà bình phục lại. Tới viện, việc đầu tiên cô làm là chạy tới phòng trực hỏi cô y tá xem, người bị tai nạn xe máy vừa mới vào đang ở phòng nào. Cô y tá chỉ dẫn tận tình mà không quên hỏi mấy người có mang tiền theo để đóng viện phí cho nạn nhân hay không lên tầng 3, phòng thứ 2 bên trái hành lang. Vì giờ đã vào đêm nên trong viện vắng hoe. Cả dãy tầng 3 chỉ có một hai phòng duy nhất là sáng đèn. Một phòng là bên nằm, hai là một phòng ở cuối dãy. Quyên mở cửa bước vào trong, cảm giác đầu tiên là cái ớn lạnh kỳ lạ từ trong phòng thổi vào người. Tiếp theo tới là cái thứ mùi gay gay pha lẫn giữa cái mùi máu và mùi thuốc sát trùng. Sau đó là nụ cười rất thân thiện của chị y tá Đang đứng kiểm tra cho Vinh Chị y tá không xinh Nhưng cười rất hiền Ít nhất là vẫn dễ nhìn hơn Người đang nằm ở trên kia Các cô, các cậu là gì của bệnh nhân vậy? Chị y tá mở lời Chúng tôi là bạn của anh ấy Cậu này vừa được chúng tôi khâu 11 mũi Ở chân trái Tình hình vết thương không có quá nghiêm trọng Lúc nhập viện, cậu ta vẫn còn tỉnh táo Người đưa cậu ta tới viện nói Là thấy cậu ta tông phải giải phân cách trên dốc ấy Dạ ngoài 11 vết xâu thì cậu ấy có còn bị gì nữa không hả chị? Đầu và mặt không có thương tích, tay trái bị xước do ma sát với mặt đường, chân bị mảnh kim loại đâm qua. Ngoài ra chỉ là những vết trầy không có đáng ngại thôi. Dạ vâng, cậu ấy đang ngủ sao ạ? Chúng tôi tiêm một mũi gây mê và truyền nước cho cậu ta rồi. Giờ thuốc vẫn còn tác dụng, có lẽ 2-3 giờ nữa sẽ tỉnh thôi. Mọi người ngồi đây, trông tới khi nào cậu ấy tỉnh thì gọi chúng tôi tới kiểm tra nhé. Nói xong thì chị y tá liền cười hiền hậu, quên yên tâm hơn một chút, ít nhất thì không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Giờ cô mới nghĩ tới việc nhìn vào cái người đang nằm ở trên giường kia, đúng là mặt không có thấy có thương tích gì cả. Tay thì bị băng bó kín mít, tiểu này chắc là do lúc ngã thì cho tay lên đỡ mặt. Người đưa Vinh tới bảo rằng, anh đâm vào giải phân cách, đường dốc to như đường quốc lộ, không ngoằn ngoèo, không gấp khúc, đi thế nào mà đâm vào lực đấy mới tải chứ. Chẳng lẽ là ở bên ngoài uống quá nhiều nên đã choáng, có khí thế thật. Nhưng mà lúc đưa tới đây, anh ấy vẫn còn tỉnh táo. Thế quái nào mà uống rượu đâm vào giải phân cách mà không ngất đi luôn. Vậy tức là đầu óc của Vinh trước khi bị tai nạn là hoàn toàn bình thường. Quyên nhìn người đang nằm trên giường, mặt thì nhăn nhúm lại, mồ hôi tuốt ra, chắc là đau hoặc là gặp ác mộng gì đó. Em ngồi đây nhé anh đi mua cốc cà phê. Bình vỗ vai của Quyên, đoạn hết sức nhẹ nhàng bước chân ra ngoài như sợ người đang ngủ bị. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net